Trước t 180, hai i ê n cơ kích q u n g vũ khí l u q u người h ù n Hai n g bọn họ làm thay mặt bà bà cũng là không hiểu ra sao lúc nào dịch thần biết vụ nhẫn nhưng lại biết mạnh mẽ như vậy vụ nhẫn cái này vụ nhẫn c ư nhiên đang đối với chúng ta như thế t r ă n g lợi tình tình huống bên dưới đối với chúng ta làm viên thủ còn có bọn họ thủy độn thuật ta hiểu được trước đây dịch thần có thể từ vụ nhẫn cầm trong tay đến giả xả như vậy bí mật chưng cứ nhất định là vậy nữ nhân giúp nàng diệp thương trước tiên kịp phản ứng cơ hội dịch thần cùng mệ tờ rủ mị liếc nhau lần nữa kết xuất một dạng ấn kết thủy độn mưa to thiên tập kích thuật hai người đứng ngoài khơi đ ỗ n g nhiên bắn ra thủy ngưng tụ mà thành giọt mưa phóng phật khỏa khỏa thủy viên đạn một dạng xạ kích đi qua mặc dù là từng viên giọt nước mưa nhưng lực xuyên thấu lại hết sức kinh người đánh vào bên bờ trên cây cối giới nhưng đánh ra từng cái từng cái hố sâu từng tiếng tiếng nổ vang không ngừng thường lên tinh diệu như vậy không chế phối hợp như vậy chi hảo a n ý để mã bì chân mày to khơi một cái thì ra là thế dịch thần thủy độn tường giải không cần phải nói cũng là người nữ nhân này đưa cho nàng nhưng này không có khả năng a người nữ nhân này tại sao muốn đưa cho dịch thần chân quý như vậy thủy độn tường giải lấy nàng thực lực ở làng sương mù địa vị tuyệt cao thậm chí tương lai làm mì dục đều không phải là không thể tại sao muốn đem chính mình thủy độn thuật truyền cho thân là s a nhẫn d ị c thần phá vỡ phong ấn mệ tờ rủ m ỉ đối với vụ nhận thất đao nói rằng bọn họ bảy người bản thân lì hệ nờ l à cực kỳ mạnh mẽ đại nhẫn giả dưới sự liên thủ rất nhanh thì phá khai rồi phong ấn liên tại bọn họ chuẩn bị mang đi x a b i làm thay mặt bà bà đám người do dự mà c ò n nên ngăn cản hay không cướp đoạt thời điểm từng đạo bóng người từ trong biển lao tới rõ ràng là gì dễ dạ ngại đại gia thuật thời khắc mấu chốt nổ kỳ thi triển siêu cường thổ lưu bích ngăn cản mà dị d ai g i ả cùng ngải đều tiến vào mạnh nhất tư thế tiên nhân hình thức hai một dị d ai g i ả k h ẽ quát một tiếng lúc này đây hắn đối mặt dịch thần thật là lấy ra lá bài tẩy của mình cũng có thể nhìn ra được dị d ai g i ả đối với dịch thần sát tâm lôi độn trả cơ dạ hình thức ngải cũng là đem lôi độn chi giáp để thăng tới cực hạ vĩ thú ngọc k ý nơ bệ hạ mồm bắn ra một cái khỏa vi thú ngọc đem hết t h ể viên đạn một dạng giọt mưa ngăn trở vì hai người mở đường cái này phút chốc vân nhẫn cổ n ộ hạ nhằm n h ẫ n thù sâu như biển ba người thậm chí ngay cả thành một đường tất cả đối với trả dịch thần có thể tưởng tượng được tại bọn họ trong lòng dịch thần uý hiếp lớn đến bao nhiêu đây là tốt nhất c h é m chết dịch thần cơ hội chỉ cần có thể thành công bọn họ tình nguyện không muốn xa bi cẩn thận trịa rổ bà bà đám người sắc mặt đại biến tam đại ảnh cấp cường giả xuất ra bản lĩnh xuất chúng phối hợp một cái bát vĩ gì nù gì kỳ cùng nhau vây công dịch thần mẹ tờ d ù mi đội hình như vậy thật sự là quá đáng sợ ba dịch thần cùng dịch thần đồng thời đúng đúng ra một trường cũng biết ngươi sẽ như vậy mẹ tờ d ù mi cùng dịch thần miệng đồng thanh nói ra ở chung kết cốc nơi đó bị ngươi được xính một lần lúc này đây đừng nghĩ đẩy nữa mở ta hiển nhiên bọn họ đều dự định ở thời khắc mấu chốt đem đối phương đẩy ra kết quả đối phương cũng là như vậy lúc đầu đẩy đối phương ra tay lại va chạm ở lên mượn phản kích mà đến lực lượng đồng thời kéo ra khoảng cách mẹ tờ rủ mì rơi vào xạ bi bên người dịch thần đi tới làm thay mặt bà bà bên người cẩn thận nữ nhân kia ở tự tay đụng vào dịch thần thời điểm đem đại lượng trả cờ dạ rót vào dịch thần trong cơ thể ủ trí hạ xì xì m ở đã không hề lưu huyết lệ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chú ý dịch thần mẹ tờ rủ mì hai người tất cả cử động không được dịch thần đoạn bản cho tới nay chính là của hắn trả cờ dạ đối lập nhau thể chất đặc thù g ì nụ g ì kỳ hoặc ảnh cấp cường giả mà nói không đủ cường đại dì dì dạ đám người căn bản không cần đủ chỉ hạ xì xì nhắc nhở bọn họ đối với nguy hiểm bén nhảy cảm giác đã để trong bọn họ tâm vô căn cứ dâng lên một loại cảm giác d ợ n cả tóc gáy lui vốn là cựu da dì dì dạ mấy người trước tiên hướng về sau nhảy ly khai đại hải ở giữa không trung hoàn thành kết tấn tiên pháp thổ độn thổ lưu bích lôi độn chi giáp ra cả đem lôi độn chi giáp phòng ngự để thăng tới cực hạ n thổ độn thổ lưu bích từng tầng một thổ lưu bích xây dựng cùng một chỗ dựng ở phía trên tại bọn họ mỗi người phòng ngự xây dựng hoàn thành cũng trong lúc đó trong bầu trời chiếu xuống tới từng đạo laser cùng vệ tinh xạ tuyến đơn thuần hạ xuống năm đạo duy trì liên tục tính laser bất đ ộ n g cái này một lần phóng phật vô số đạo kích quang thương cùng nhau phóng ra hơn nữa còn là liên tục phóng ra từng đạo laser thả phật t ử đạn một dạng chút xuống mỗi một đạo hạ xuống bộ phận đánh lên từng vòng laser ba động đem gì dạ dạ đám người phòng ngự không ngừng xe rách có mẹ tờ rủ mỹ khổng lồ trả cờ giả chống đỡ dịch thần lúc này đây chế tạo ra hoàn toàn mới vũ khí thiên cơ kích quang vũ khí ở cao không chi trung không ngừng tiến hành duy trì liên tục phong ra cao như vậy tần suất cường độ cao doanh t ạ c tràn đầy gạt bỏ hết thệ đáng sợ uy lực bất kể là đại địa vẫn là nước biển đều bị vỡ ra đến đại lượng b ù i mù cùng hơi nước kèm theo laser v à chạm xinh xinh cường quang theo thạch không ngừng bắn tung tóe đến giữa không trung làm sao duy trì liên tục lâu như vậy hắn laser không phải duy trì liên tục trong n y mắt hơn nữa không cách nào bắn liên tục sao gì dỉ lại dạ kinh ngạc nói cái này không phải phía trước từ trên trời giáng xuống cái kia một loại kích quang vũ khí mà là một loại khác chỉ một một đạo h uy lực không phải rất lớn nhưng xạ kích tần suất cùng số lượng cũng rất nhiều hoàn toàn bù đắp chỉ một một đạo laser h uy lực không đủ lớn không đủ đi qua bạch nhãn khi ugata tami đưa ra kết luận còn muốn duy trì liên tục bao lâu a nổ kỳ chứng kiến thổ lưu bích đông nhiên đổ nát ngoảnh mặt sắc đại biến hai tay trước tiên đẩy ra ngoài trần đột nguyên r ơ i bác ly thuật đến trăm đạo laser rơi vào hình lập phương ở giữa nhất thời hóa thành hư vô biến mất không thấy lúc này laser cũng dừng lại di r ẻ ra mấy người cũng thả lỏng một hơi bất kể là vừa rồi cái kia một loại phóng gậy kim loại vũ khí vẫn là cái này một loại tần số cao bắn liên tục laser vũ khí đều thật sự là quá nguy hiểm trở về nhận thôn lời nói phải nghĩ biện pháp xây dựng tốt phòng ngự như vậy vũ khí phương pháp bằng không ngủ thời điểm bỗng nhiên đến như vậy một cái ai cũng không được sống yên ổn di dẻ dạ lẩm bẩm nói bọn họ đâu ngải ủy vào tốc độ nhanh liền xông ra ngoài lại phát hiện dịch thần cùng m ẹ tờ rủ m ỉ đám người đã không thấy bạch nhãn hỉ ủ gạ tạ tạ mì mở ra bạch nhãn lục soát rất nhanh thì tìm được rồi vụ nhẫn tung tích bọn họ mang theo xạ bì ly khai chu vi có rất nhiều vụ nhẫn ở hộ tống nơi đây dù sao cũng là tới gần thủy quốc bọn họ rất có ưu thế nổ kỳ lời nói ý nghĩa hắn buông tha xạ bì cầu thả cầu vật tốt